Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 91, sau đó mẹ đường lại nhìn tin nhắn của con trai cả, trầm tư trong chốc lát rồi nhắn tin hỏi, hôm nay là ngày hoàng đạo sao, đường hình hoàn toàn không để ý đến sự treo chọc của mẹ đường, dù sao thì hắn đã làm ba rồi, hắn có thể thoải mái bỏ qua cho mẫu thân đại nhân, vui vẻ nói, dạ, năm nay thích hợp sinh con, kế thừa ngôi vị hoàng đế, còn ngày hoàng đạo, mẹ đường yên lặng phun tàu trong chốc lát. Hỏi, mấy tháng rồi, đường hình ngây ngốc trả lời, không biết ạ bọn con vừa mới biết, vừa mới biết, mẹ đường vui vẻ gọi điện thoại cho con trai cả, điện thoại vừa được kết nối bà liền hỏi, vợ anh thế nào rồi, đường hình, hắn yên lặng quay đầu nhìn bà xã vẫn đang đắm chìm trong thế giới mang tên chuyện này không có khả năng, cảm giác như đã trúng một đau của mẫu thân nhà mình, thanh máu nháy mắt giảm đi một nửa, còn chưa kịp đánh trả, mẹ đường lại nói. Đã mang thai rồi sao còn chưa đi kiểm tra, em anh phát hiện La Thiến mang thai ngay lập tức dẫn người tới bệnh viện kiểm tra rồi, anh xem lại anh đi, đường hình, lại một đao, Bạch Ngụy không muốn tiếp thu hiện thực, không muốn đi bệnh viện kiểm tra, để tránh bị đã kích, mau mang vợ anh đi kiểm tra, trong giọng mẹ đường rõ ràng có vẻ vui sướng khi người gặp họa, đường hình nhằn nhạt đáp, đợi con chọn ngày hoàng đạo đã, sau đó lưu loát cấp điện thoại, mẹ đường, hoàng đạo cái đầu anh. Ở một nơi khác, La Thiến phiếu siêu âm đi theo đường diễn ra khỏi bệnh viện, La Thiến nhìn chiếc xe đường diễn mới vừa mua nói, anh mua xe làm gì, đường diễn nói như lẽ đương nhiên, tôi muốn đưa em tới bệnh viện kiểm tra, sao có thể không có xe chứ, trước đó ở trong nhà, hắn giống như cái đuôi của La Thiến, cô từ trước đến nay đi đi về về chỉ có nhà với ngọ hậu, tổng thời gian trước sau không đến 10 phút không cần dùng xe, nhưng bây giờ không giống nữa, Thiến Thiến nhà hắn mang thai. bọn họ muốn tới bệnh viện, muốn mua đồ dùng trẻ con, còn muốn mang cô đi hóng gió, đi ăn đồ cô muốn ăn, quả thực có đủ loại tác dụng, vậy nên nhất định phải có xe. Chiều qua đường diễn cùng bọn người hàng Văn Hiên đến một cửa hàng 4S, chọn xe cũng rất đơn giản, ổn định, cái ổn định nhất. Lúc nhân viên cửa hàng nhìn thấy bọn họ mắt liền sáng lấp lánh như mèo thấy mỡ, hưng phấn vén tay áo, xử lý đồng nghiệp đang định bước tới rồi đi lên tiếp đãi đường diễn, đường diễn nói Mẫu xe, màu, công năng, có thể không tốt, nhưng nhất định phải ổn định, phải ổn định anh hiểu không, dưới con mắt của đường diễn, người này hẳn là không hiểu hàng nghĩa ẩn sâu của từ ổn, tôi nay liếc mắt cũng có thể giải thích 8.000 từ đấy, nhưng nhân viên cửa hàng vẫn gật đầu, cũng không có cho đường diễn cơ hội giải thích, đường diễn không yên tâm, anh có thật sự hiểu không đấy, Lữ khải phía sau nhịn không được nói, cậu yên tâm, người ta bán xe mà, hiểu hơn cậu là cái chắc. Đường diễn nhíu mày quay đầu lại nhìn hắn, cuối cùng miễn cưỡng tiếp thu lý giải của nhân viên cửa hàng đối với từ ổn, lúc nhân viên cửa hàng giới thiệu xe, đường diễn còn không ngừng bổ sung, nhất định phải thoải mái, phải an toàn. Sau đó, nhân viên cửa hàng đem chiếc xe đắt nhất trong tiệm bán cho hắn, nói, tiên sinh, tiền nào của nấy, chiếc xe này chẳng những đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ngài mà công năng cũng rất toàn diện, đường diễn nhíu mày nhìn chiếc xe màu vàng trước mặt. Kim Quang lấp lánh bắn ra bốn phí, hắn hỏi, xe này có an toàn không, nhân viên cửa hàng lập tức chỉ vào một chỗ nói, có bộ giảm sốt tiên tiến nhất, túi khí loại hình mới nhất, môi trường phù hợp nhất, đường diễn nghe xong còn tưởng rằng đây là xe cứu thương thời khắc cứu người, vô cùng sẵn khoái mà quẹt thẻ, mua, đường diễn một chữ nói ra, nhân viên cửa hàng vui vẻ không thôi, La Thiến ngồi vào trên xe, cũng rất vui vẻ hỏi, xe này bao nhiêu tiền thế? Đường diễn vừa lòng sờ sờ thân xe nói, còn rất rẻ, có 780 vạn thôi, Vẻ mặt la thiến nháy mắt liền cứng đờ, anh trước giờ đều mua xe đắt như vậy, đường diễn cười nhìn cô một cái, bao dung vô điều kiện la thiến vô cớ gây rối, hắn đã lên mạng ra rồi, cảm xúc của thai phụ không ổn định, thân làm chồng nên hắn đương nhiên phải bao dung cô, không đắt, xe này ngồi thoải mái, có thể không thoải mái sao, ngồi ở trên một đống tiền đấy, la thiến buồn bực nói. Đường diễn một bộ dáng em muốn nói như thế nào thì nói như thế, thành công khiến La Thiến lần đầu tiên nôn ngán, đường diễn, tốn 780 vạn mua xe, cuối cùng lại làm vợ mình say, La Thiến sờ sờ bụng nói, không được, em phải ngủ một lát, đường diễn yên lặng chỉnh lưng ghế thấy xuống, La Thiến không phụ sự mong đợi của mọi người, giây sau liền ngủ mất, đường diễn nhìn cô một cái, cười cười rồi chỉnh thấp âm lượng radio, giảm tốc độ xe ô tô. Một đường chậm rãi đi tới tiểu khu sau ít khu hồng quảng, đường diễn dừng xe, nhìn La Thiến vẫn đang say giấc ngủ, duỗi tay thay cô đem ít tóc xỏa xuống trên mặt vén ra sau tai, thiến thiến, đường diễn nhẹ giọng kêu một tiếng, La Thiến vẫn ngủ, nhịp thở đều đều, đường diễn xuống xe, đi đến bên ghế phụ mở cửa, có lẽ là do khí lạnh đột nhiên tiến vào nên La Thiến nhíu mày giật mình, sau đó tỉnh giấc, nhìn đường diễn đứng ở cạnh cửa, La Thiến mê người mất một lúc. Đường diễn đưa tay cho cô nói, về nhà rồi, một khắc kia, La Thiến thấy được vẻ mặt kiên định của đường diễn đang đứng ngược sáng, La Thiến sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng nói, đường diễn, đứa nhỏ này nếu anh muốn, cả đời này thật sự ở cùng anh chỉ có thể là em, lời này của La Thiến không đầu không đuôi, nhưng đường diễn vừa nghe lập tức hiểu, hắn giật mình, nét mặt càng thêm kiên định, hắn cúi người, cách La Thiến chỉ có 10cm, hắn nói, cầu còn không được. La Thiến mỉm cười cầm tay hắn, từ trong xe bước xuống, trên thế giới còn có một câu như vậy, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu đã xử lý tốt, thậm chí cũng diệt trừ luôn cốt truyện đại nhân thì vì đứa nhỏ này, cô nguyện ý thử, tối, đường diễn gửi tin nhắn cho anh mình, đường hình, vợ em bắt đầu suy xét chuyện về kinh đô rồi, ngay cả một tiếng anh cũng không gọi, đường hình cắn răng đáp lại từng chữ, thảo nào chú vui vẻ thế, chị dâu thế nào rồi. Đường diễn vốn dĩ muốn tiếp tục hỏi xem Bạch Ngụy đi kiểm tra có tốt không. Kết quả phát hiện, hắn bị kéo vào blacklist. Đường diễn mượn điện thoại của La Thiến gọi cho đường hình. Bên kia vừa nhận điện hắn liền hỏi, mang chị dâu đi kiểm tra chưa, có muốn em dạy anh không? Nhìn điện thoại bị cất, đường diễn trả lại cho La Thiến. Nhìn đường diễn vô cùng bình tĩnh, La Thiến tò mò hỏi, anh đây là làm sao thế? Đường diễn không trả lời. Nhưng mà hắn nhớ rõ anh trai nhà mình lúc ấy đã kích hắn như thế nào, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đúng rồi, vợ của anh trai anh cũng mang thai, La Thiến hỏi, đường diễn nói, bạch Ngụy sao, ừ, hình như không kém em mấy ngày, La Thiến không nhớ rõ chuyện của đường hình, trong tiểu thuyết cũng không thấy nhắc tới, đối với La Thiến mà nói, đường gia ngoại trừ mẹ đường, còn lại đều rất thần bí, dù sao thì trong cốt truyện cũng chỉ có mẹ đường ra mặt làm gậy đánh uyên ương. người đọc mắng một hồi, những người khác đều không lên sân khấu, mà chính cô, cũng chỉ gặp qua mẹ đường một lần. Nhất thời, La Thiến cảm khái nói, mẹ anh thật sự quá dễ nói chuyện, lúc ấy bắt em rời đi cũng không uy hiếp em, đường diễn, đó là do em đi quá nhanh, nhưng mà bà ấy lại không theo kịch bản. La Thiến tỏ vẻ đáng tiếc, đường diễn hỏi, kịch bản gì? La Thiến đứng dậy, rút một giấy trắng ném tới trước mặt đường diễn, cho cô 500 vạn. Rời khỏi con trai tôi, giọng nói kia, ánh mắt kia, đúng chuẩn một phu nhân hào mồm, đường diễn, La Thiến tiếp tục tiếc nuối mẹ anh không ném chi phiếu, ban đầu em nghĩ mẹ anh nhất định sẽ làm vậy, ít nhất cũng sẽ cho em một hai ngàn vạn, đường diễn, tiền là trên trời rơi xuống sao, mở miệng liền một hai ngàn vạn, La Thiến trừng hắn, anh cảm thấy chính mình rẻ lắm sao, lấy giá trị con người anh thì ít nhất cũng phải một hai ngàn vạn chứ, nói tới đây... La Thiến lại vui vẻ, mặc kệ nói như thế nào, mẹ anh khiến làm công ty giải ước với em, em không những không mất 400 vạn mà còn có thêm 300 vạn, tính ra là em có 700 vạn, như vậy hình như cũng là được rồi, anh trị giá 700 vạn nha, đừng diễn mắng, cái gì gọi là 700 vạn, tôi chỉ giá có chút chút như vậy, còn có cái gì mà không bị uy hiếp, công việc đều bị bà ấy chặn đứng rồi, La Thiến xua xua tay, cái này thì tính là uy hiếp gì. Uy hiếp như thế em có thể chịu một tá nhé, hơn nữa trị giá 700 vạn có cái gì không tốt, nếu anh bị bọn buôn người bắt bán cũng chỉ có ba, bốn vạn thôi, đừng diễn cả giận, em so sánh cái gì với cái gì thế, mẹ anh đưa tiền cho em với cả tiền bọn buôn người bán anh, La Thiến cười ha hả, 700 vạn không ít, đừng thương tâm, thương tâm cái đầu em, đừng diễn nói, em còn như vậy thì đừng trách tôi ra tay, La Thiến lập tức nhập vai, ôm bụng nói. Có con rồi là thay đổi luôn, còn chưa kết hôn anh đã muốn bạo lực gia đình, em nói cho anh biết, em sẽ không bao giờ cúi đầu trước cái ác đâu, không bao giờ, đường diễn, ừ, em vui là được, vậy nên lúc mẹ đường gọi điện cho đường diễn hỏi thăm tình huống, đường diễn liền hỏi đến vụ chi phiếu, lúc ấy mẹ cầm gậy đi đánh uyên ương không cho la thiến chi phiếu à, như vậy không hợp cách đâu, hợp cách, sao con bà lại biến thành như vậy rồi, mẹ đường mơ màng hai giây, sau đó nói, Có mang theo nhưng chưa kịp lấy ra tới, nó đi nhanh quá, đường diễn, cô ấy ngồi hỏa tiễn đi sao, mẹ đường không kiên nhẫn, có ý gì thì nói thẳng muốn đi, đường diễn liền hỏi, mẹ chuẩn bị chi phiếu bao nhiêu tiền, mẹ đường sửng sốt, có chút không hiểu đường diễn, nhưng vẫn ăn ngay nói thật, 200 vạn, đường diễn cười lạnh một tiếng, con ở trong lòng mẹ chỉ trị giá có 200 vạn, mẹ có phải là mẹ ruột không vậy, mẹ đường. Hắn rốt cuộc có biết ai đang quản lý công ty thay hắn không thế, đường diễn tiếp tục nói, đừng nói với La Thiến việc mẹ có chi phiếu hay việc mẹ chuẩn bị chi phiếu 200 vạn, mẹ đường khó hiểu, vì sao, sau này nói chính là con dâu bà đấy, lỡ nó hỏi thì sao, đường diễn cười lạnh, mẹ chuẩn bị có chút tiền ấy mà còn không biết xấu hổ nói với người ta à, mẹ đường, đường diễn cất điện thoại, La Thiến vừa hay từ phòng tắm bước ra, nhìn sắc mặt xanh mét của đường diễn hỏi, Làm sao vậy, đường diễn nói, không có gì, cùng mẹ tôi trò chuyện, la thiến càng không hiểu, cùng mẹ anh trò chuyện thì mặt anh xanh mét làm gì, đường diễn nói, trên mạng mới vừa học được một câu, cùng thế giới là cùng một mẹ, la thiến vẽ mặt không hiểu trả lời, à, gần đây đường tổng nhà cô cũng bắt đầu khiến người ta không hiểu nổi, hoàn toàn không nghĩ tới, cô chẳng những xử lý được cốt truyện đại nhân mà còn cải tạo hoàn toàn đường tổng. Thân là kẻ có tiền mà giờ lại vì tiền mà sầu não này, chương 92, lúc La Diễm biết La Thiến mang thai, biểu tình thực vi diệu, cô lôi kéo La Thiến nhỏ giọng hỏi, em còn chưa kết hôn đã mang thai, ý đường diễn như thế nào, La Thiến sưởng sốt, rất vui vẻ, La Diễm u buồn nói, vui vẻ là khẳng định, nhưng mà có con trước khi kết hôn, bọn họ có, La Diễm nói tới đây liền do dự, La Thiến hỏi cô, làm sao vậy ạ? La Diễm trộm xem bên ngoài liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, đến lúc đó thì sính lễ tính như thế nào, dạ, La Thiến sững sốt, tiền sính lễ á, từ sau khi có tiền La Thiến chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cái này làm sao ạ? La Thiến hỏi, xính lễ nhiều hay ít á, La Diễm trộm ngó xung quanh, sau đó mới nhỏ giọng nói, hiện tại chỉ có thể lấy 20 vạn thôi, trong tình huống bình thường đều là 30 vạn đấy, như vậy. La Thiến kịp thời nuốt xuống lời định nói, tự mình lẩm bẩm, đây không phải là quá khinh thường Đường tổng sao? Cái gì? La Diễm hỏi, La Thiến xua xua tay nói, không có gì, không có gì, đến lúc đó em nói với Đường tổng muốn 30 vạn là được. La Diễm lại do dự, có phải quá nhiều hay không? Hơn nữa hắn là người kinh đô, 30 vạn là giá thị trường chỗ chúng ta, hắn có thể tiếp thu sao? A chúng ta cũng không phải muốn hắn chút xính lễ này. Dù sao thì chính em cũng có nhiều tiền, nhưng mà đã có con rồi, việc kết hôn cũng phải lên kế hoạch. La Diễm vẽ mặt khó xử, mà thôi, không cần nữa. Lỡ em gả qua đó bị người khinh thường thì sao? Em có thai trước, nếu còn mở miệng nói liệu có thể bị bọn họ uy hiếp? Sau đó em biến thành mẹ đơn thân không? La Thiến khiếp sợ nhìn chị mình, vấn đề này vô cùng thiết thực. Cô nói, chị không cần lo lắng, kết hôn hay không kết hôn còn phải xem tâm tình của em. Dám không cho cô liền thu thập hành lý lập tức trở lại, La Thiến hoàn toàn không nghĩ tới, đường diễn sẽ vì 30 vạn nhỏ nhoi mà gây gỗ với cô sao, La Thiến giận dữ nói với La Diễm, chị yên tâm, hiện tại em có tiền, em có thể tự mình nuôi con, đường diễn đi ngang qua cửa, cái gì cũng chưa nói, vừa tiến vào liền nghe thấy mấy lời này của La Thiến, đường diễn cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt, hai người đang nói cái gì đấy, đường diễn nhanh chóng xen vào. Nếu để chị em nhà này tiếp tục nói thì không biết sóng não của La Thiến sẽ chạy tới kênh quái quỷ nào, La Diễm nghe thấy giọng đường diễn đột nhiên hoảng sợ đảo mắt vòng quanh, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ, nhìn phản ứng của La Diễm, chuông cảnh báo trong lòng đường diễn rung lên, thật sự liên quan tới hắn à, hay ngày nay mình đã có lỗi gì sao, ừm, mình khách khí với La Diễm, với La Thiến cũng rất chiếu cố mà, không hút thuốc không uống rượu, không tới ba chơi. quả thực chính là bạn trai ba tốt kim em rể ba tốt, không, không có gì, La Thiến cũng chột dạ nói, đường diễn không thích đem những việc này đặt ở trong lòng, sau này lỡ như ngày nào đó La Thiến lại chạy, hắn con mẹ nó còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên, buổi tối đường diễn kéo La Thiến ngồi xuống thăm dò xem giữa trưa hai chị em trốn trong phòng nói chuyện gì, sự thật chứng minh, dù La Thiến có tâm cơ thế nào cũng không phải đối thủ của đường diễn, Thân là tổng tài chống đỡ được cả hợp đồng vài tỷ, hắn chỉ cần lấy một phần vạn năng lực cũng đủ để đối phó La Thiến, Chờ biết được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, hắn vẽ mặt mờ mịt, vừa rồi em nói cái gì, La Thiến lôi kéo vỏ chăn, lợn chết không sợ nước sôi nói, cũng không có gì cả, chị em lo lắng nhà anh bởi vì em mang thai mà không muốn đưa sính lễ, đường diễn, La Thiến bất mãn nói, này cũng không thể trách chị ấy nghĩ nhiều. Dù sao thì quả thật có loại người này mà, bởi vì nhà gái mang thai nên kết hôn, người nhà gái đồng ý rồi lại nơi nơi nói đứa con dâu này không cần tiền cũng có, đường diễn, xin lỗi, tôi không hiểu thế giới của mấy người, đường diễn sẽ không đi tìm hiểu mấy cái việc nhỏ nhặt nhặt nhẽo này, hắn càng muốn biết bọn họ muốn xính lễ như thế nào, cho nên hỏi, chị em muốn bao nhiêu, sự chuẩn bị của đường diễn bị hình ảnh la thiến che miệng cười to đánh nát không còn một mảnh. La Thiến che miệng cười ha hả rồi tới gần đường diễn nhỏ giọng nói, Chị em muốn chừng này, nhìn La Thiến giơ ba cái ngón tay, đường diễn trong lòng nghĩ, ba trăm vạn, ba ngàn vạn, La Thiến nhỏ giọng nói, ba mươi vạn, đường diễn, hay người mẹ nó vì ba mươi vạn mà muốn đạp tôi ra chỗ khác, tôi còn có thể thêm mười lần mà không chấp mắt đấy, ha ha ha ha ha ha, La Thiến ngã ngửa ra giường cười to, chấp chấp mị nhãn nhìn đường diễn, thế nào, có phải nhiều lắm không? Bằng một tháng rưỡi tiền lương của em đấy, đường diễn lập tức hiểu được mình bị la thiến chơi, bất đắc dĩ ôm la thiến chọc chọc cô, thở dài nói, em biết rõ tôi, tổng tài đại nhân, anh cho rằng ai cũng sẽ giống anh sao, 30 vạn là rất nhiều có được không, kỳ thực, cho dù là thông lệ ở nơi này thì nếu nhà trai không có tiền, nhà gái cũng chỉ muốn 10 vạn, nhưng mà đường diễn rõ ràng điều kiện không tồi, nếu quá ít người khác sẽ nói rằng nhà trai không coi trọng nhà gái. Đường diễn lại cười, nói như vậy chỉ cần tôi lấy ra 30 vạn thì chúng ta liền đi kết hôn, la thiến lạnh mặt, hai việc này không liên quan đến nhau, kết hôn là việc của hai nhà, em phải nhìn xem ở nhà anh em có thể sống tốt hay không đã. Đường diễn, sao kêu nói rõ vụ sinh lễ là kết hôn luôn, đường diễn đối với la thiến quả thật không có cách nào, hắn cũng không muốn cưỡng ép cô, nếu cô nhất định muốn ở đây, đường diễn nghĩ hắn sẽ chuyển tổng bộ của đường thì tới nơi này. Dường như ông trời cảm nhận được sự thành tâm của đường diễn, ba la mẹ la như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, tới, bức hôn, la diễm bị tin tức la thiến mang thai dọa sợ, ngay tối đó liền gọi điện cho ba mẹ, ngày hôm sau, ba mẹ la liền đuổi tới, la thiến mặc áo ngủ, vẽ mặt ngốc lăn nhìn bọn họ, hai người tới sớm như vậy, làm gì, mẹ la lo lắng nhìn chầm chầm bụng cô, mẹ nghe chị con nói, con có, la thiến sửng sốt, ấp úng đáp. À, mẹ la vẻ mặt sầu khổ, sao con có thể không hiểu chuyện như vậy, còn chưa kết hôn đâu, la thiến xoa xoa mặt nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi, ba la cũng lo lắng, thiến thiến à, việc này đường diễn có thái độ thế nào, la thiến ôm chút tâm tư nho nhỏ đáp, nếu không thì ba nói chuyện với anh ấy đi, về kinh đồ, đúng vậy, nhất định phải đi, con của cô là huyết mạch của đường gia, đương nhiên phải đi về, trừ phi, đường diễn không nhận. Nếu như vậy, la thiến có thể lấy tốc độ hỏa tiễn mà né tránh, cho nên đường diễn thành tâm hay không, để ba la phụ nhìn xem. Cũng tốt, lúc đường diễn bị gọi tới nói chuyện là mang loại tâm tình mênh mông vô định mà tới, muốn nói chuyện tức là có tiến triển. Đường diễn chuẩn bị tốt 120% để nghênh đón các loại vấn đề của ba la, kết quả người ta chỉ hỏi một câu, con muốn cùng thiến thiến kết hôn sao, đường diễn gật đầu, đó là đương nhiên ạ, ba la thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn Ba La không nói gì nữa, Đường Diễn tự hỏi, "Còn có yêu cầu nào khác không ạ?" Ba La cười nói, "Còn lại là việc của mấy người lớn chúng ta, ta muốn gặp ba mẹ con, lũ trẻ con mấy đứa không cần phải xen vào." Nò, Đường Diễn thật sự muốn kêu thành tiếng, "Trẻ con là cái quỷ gì? Con Đường Đường là người đàn ông 30 đạt chuẩn ba tốt đấy, không có gì là Đường tổng con không thể giải quyết." Bác trai Việc của con và thiến thiến con có thể tự làm chủ, ba la lắc đầu, con không hiểu, thiến thiến gả qua đó không chỉ là gả cho con mà còn sống ở nhà con, cùng gia đình con, đường diễn nói tiếp, con và thiến thiến sẽ ở riêng, không ở cùng ba mẹ con, nhà bọn họ không có yêu cầu này, dù sao thì ba mẹ hắn đều sống theo kiểu Phật hệ, ba la thiếu chút nửa nước mắt đầm đìa, nhưng thực tế cũng không khác lắm, nhà của chúng ta chỉ có thiến thiến là gả đi xa. Ta muốn nhìn mặt ông bà thông gia, gã xa như vậy không biết nó có quen hay không, đây cũng là chút tâm nguyện của người làm cha làm mẹ này, nếu thiến thiến có thể tốt, chúng ta liền thỏa mãn, nhưng ở xa như vậy, có cái đau đầu nhức óc muốn tìm người tâm sự hay rủi như cùng con cãi nhau nó cũng chỉ có thể một thân một mình tránh ở bên ngoài, quá xa, quá xa, không trở về nhà mẹ được, đường diễn yên lặng nghe xong rồi nói, con sẽ làm tốt nhất có thể. Ba La gật đầu cười trong nước mắt, đường diễn tiếp tục nói, để con mời ba mẹ con tới đây, ba La vừa lòng, mẹ La vui vẻ, trông thấy thông gia, có thái độ gì bọn họ có thể vừa nhìn liền hiểu ngay, gã xa là tránh không khỏi, may mà La Tuấn cũng ở Kinh Đô, về sau để cho La Tuấn sống tại đó luôn, như vậy, chính là nhà mẹ đẻ của La Thiến, tối, đường diễn gọi điện mẹ, mẹ đường mẫu rất có cá tính, khí phách cấp điện thoại, tiểu tử thối. Ba gọi cho nó bao nhiêu cuộc nó đều không nhận, giờ lại muốn tìm bà, chờ đó đi, đường diễn mặt không biểu tình gọi điện cho ba mình, ba đường nhận điện thoại ngay cả một từ A lo cũng không nói, yên lặng chờ đối phương nói chuyện, đường diễn hiển nhiên đã thành quen, vừa kết nối liền mở miệng nói, ba, con muốn kết hôn, một tin tức khủng bố như vậy cái, đổi thành ba nhà người ta thì nhất định đã lớn tiếng mắng hoặc là vui vẻ khen ngợi, ba đường là phản ứng gì? Đường diễn thấy đầu bên kia vẫn tiếp tục im lặng, cho dù hai người so ra là ba tám lặng con nửa cân, cũng không khỏi hỏi, ba còn nghe không, ừ, vậy ba nói gì đi, ba đường tiếp tục yên lặng, con cấp đây, đường diễn nói, đừng, ba đường ngăn cản, sau đó nói, ta chỉ là tự hỏi, ừ, nói như thế nào thì tốt, ba muốn nói cái gì, chỉ cần biểu hiện thái độ là được, đường diễn đáp, ba đường liền nói, ta là một người ba theo chủ nghĩa hiện đại. Đường diễn, vậy nên, ba đường tiếp tục nói, con không cần phụng tử thành hôn sao, đường diễn cãi giận, phụng tử thành hôn cái quỷ gì, con đây là phụ bằng tử quý sao, nhờ con mình mà thượng vị, khoan, hắn đang nói cái gì thế này, đường diễn vì chỉ số thông minh của bản thân mà suýt hộp máu, rõ ràng là bị la thiến lê bệnh rồi, la thiến quả thực hại người rất nặng, đường diễn cảm giác mình trúng độc quá sâu, ba đường, trực tiếp cấp điện thoại. Đường Diễn nhìn điện thoại bị cắt đứt, đang do dự tự hỏi có nên gọi lại giải thích hay không thì ba đường đã gọi tới, Đường Diễn trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng là ba ruột sinh ra mình, hắn nhận điện, ba đường liền nói, "Ta bảo này, vừa rồi có người giả mạo con gọi điện thoại cho ta." Đường Diễn, ba ruột là thật, nhưng có phải con ruột không thì không nhất định, bạn đang nghe truyện tại thế thegioiduyentruyen.com, chương 93, ba đừng đùa nữa được không ạ?" Đường Diễn bất đắc dĩ hỏi Trên mặt ba đường mang theo ý cười, nói, chơi vui mà, nếu không phải đã tăng tầm thì để cấp dưới của ba đường thấy thủ trưởng nhà mình như vậy, nhất định sẽ kinh đến rớt cầm, đường diễn không có cách nào, đành nói đến chuyện chính, ba mẹ của La Thiến muốn gặp hai người, ba đường đáp, đương nhiên, bao giờ hai người sẽ tới đây, đường diễn hỏi, chúng ta tùy thời đều có thể, là nhà trai thì mọi chuyện cứ theo ý bọn họ, bọn họ muốn gặp khi nào cứ liên hệ chúng ta. Ba đường nói xong liền cất điện thoại, nói tới đây, cũng đã là đảm bảo, đường diễn ít nhất không cần lo lắng mẹ đường sẽ bởi vì tháng trước hắn từ chối không nhận điện thoại của bà mà không tới, ba đường tuy rằng ngày thường nhìn an tĩnh, không hiện sơn không lộ thủy sao nhưng mà lúc có đại sự, nên làm như thế nào, trong đầu đều lên kế hoạch đầy đủ, cũng sẽ không cho phép người khác phá hư, sao không hiện sơn không lộ thủy, bất hiện sơn bất lộ thủy, ý chỉ những người không để lộ tài năng. Lúc trước Bạch Ngụy cùng đường hình lãnh chứng, khi mẹ đường sắp sửa bùng nổ thì ba đường ra tay, trước trực tiếp đánh đường hình một trận, sau mang theo đường hình đến Bạch Gia xin lỗi, tiếp theo chấp nhận yêu cầu của Bạch Gia vô điều kiện. Ba đường xuất thân từ quân nhân bắt đầu làm chính trị, trong lòng luôn có ý thức trách nhiệm nhưng không phải loại người mang tư tưởng cũ kỹ cổ xưa, ông rốt cuộc cũng chỉ là một người ba, nếu hai người yêu nhau, đã lãnh chứng. Như vậy đường hình nên gánh trách nhiệm phải gánh cho dù lúc đó hai người còn đều chỉ là hai đứa trẻ, vậy nên có ba đường bảo đảm, đường diễn yên tâm rồi, hôm sau khi dùng bữa, đường diễn mới thư chuyện với ba mẹ La, đúng vậy, đêm đó ở tại nơi ba phòng một sảnh này, đường diễn đã không biết xấu hổ lấy bạn trai thân phận dọn đến ở cùng La Thiến, hiện tại phòng đã nhường cho ba mẹ La, càng không thể dọn ra, phòng đường diễn sửa sang lại một chút, ba mẹ La ở cũng rất thoải mái. Người nhà con nói như thế nào, Ba La hỏi, đường diễn công công môi nói, ông ấy nói, mọi chuyện lấy ý hai người là chủ, bọn họ nguyện ý tới đây, thời gian tùy bác chọn, Ba La yên tâm, như vậy thì ít nhất có thể thấy đường gia biết phân rõ phải trái, Ba La trong lòng lạch cạch tính toán, nhà bọn họ đã phân rõ phải trái, La Gia cũng không thể được một tức lại muốn tiếng một thứ, vụ sinh lễ nhất định không thể để đường gia khinh thường thiến thiến. cũng không thể làm đường gia cảm thấy khó xử, nếu bây giờ bọn họ khó xử thì về sau không phải sẽ làm khó con gái ông sao, ba la càng nghĩ càng vui vẻ, đường gia coi trọng con gái, nó cũng đã có thai, chỉ còn thiếu một cái hôn lễ long trọng thôi, ba la tính một hồi, nói, bác phải đi tính giờ lành, ngày lành đã, ba mẹ có ngày nào là bất tiện không, đường diễn nghĩ nghĩ nói, mẹ con tùy thời đều có thể, ba con thì, chắc rảnh, ba la, Ba cậu làm nghề gì đó, cảm giác như nói ra rất gian nàn, nếu như ba con không có thời gian, vậy chọn một ngày ba con, tiện, ba la hỏi đường diễn, tuy rằng muốn xem thành ý của đường gia nhưng mà nếu người ta thật sự không có khả năng thì cũng đành chịu, về mặt thời gian, tuy nói chọn ngày lành nhưng cũng phải xem người ta có bất tiện không đã, đường diễn liền nói, không có việc gì, ba con có thể tùy mọi người, nghe vậy trong lòng mẹ la đương nhiên là vui vẻ, nhưng không nói gì. La Thiến nôn ngán, cô chưa bao giờ biết nôn ngán như vậy khó chịu, không nuốt nổi bất cứ thức ăn mặn nào, đường diễn tay trái một con gà tay phải một con vịt, nhìn La Thiến quỳ trong WC nôn thúc nôn tháo, vô cùng khó xử, đều nói thai phụ phải bồi bổ, không thì con không có dinh dưỡng, nhưng mà La Thiến gần đây, chỉ ăn được rau xanh, La Thiến quay đầu lại nhìn gà vịt trên tay liền thấy cả người đều không tốt, cô trừng mắt, phong phạm tổng tài của anh đâu. Sao anh có thể ra ngoài mua thức ăn hả, lại còn mua lớn như vậy, đường diễn thực vô tội, không phải em dẫn tôi đi sao, còn thường xuyên bắt tôi đi mùa La Thiến đương nhiên không nhận, anh là tổng tài cao lãnh, mau ném mấy con gà vịt này đi, nói cái gì đấy, tiểu đường đã về rồi, gà vịt tốt nha, nhiều dinh dưỡng, mẹ La bước tới phá nát mong muốn sống của La Thiến, đối với đường diễn lại là vẻ mặt 10 phần ôn hòa, chờ mẹ La rời đi. La Thiến trống vào khung cửa nhìn đường diễn đầy lên án, lên cơn diễn xuất nói, tôi biết, tôi đều biết, đối với đàn ông mấy người thì phụ nữ chỉ là công cụ sinh con thôi, sau đó vương tay lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại nước mắt, La Thiến tiếp tục nói, là tôi tự đánh giá cao bản thân, cái anh muốn chỉ có con, tôi ảo tưởng, tôi hiểu tôi là loại phụ nữ không biết xem xét thời thế, tôi hiểu mà, La Thiến a a khóc hai tiếng. Liền nghe được giọng nói lạnh lùng tương xứng với địa vị tổng tài lãnh khúc, thiến thiến, kỹ thuật diễn của em tiến bộ rồi, la thiến, quay đầu nhìn hắn, hỏi, rồi sao, e quy vốn không cao của đường tổng dưới tình huống này cuối cùng cũng phát huy tác dụng hết mức có thể, thức tỉnh ý thức cầu sinh của đường diễn, hắn nói, lần sau tôi mua rau. la thiến hơi hơi mỉm cười, em thích cải trắng, được, đường diễn đồng ý vô điều kiện, la thiến lại vui vẻ rồi. Gần nhất trên bàn cơm chỉ thấy thức ăn mặn không thấy đồ ăn chay, mà con cô lại ăn chay không ăn mặn, hại người mẹ này nhất thời khổ không nói nổi, đường diễn đều nhìn thấy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, giữ và và con, đường diễn cuối cùng cũng vẫn chọn La Thiến, sau đó hắn hai mắt đẫm lệ giúp La Thiến trộm ăn không ít đồ bổ, cho nên, cho nên khi đường diễn đến sân bay đón ba mẹ đường và đường hình, thấy đường diễn câu đầu tiên ba đường nói là Sao ta cứ cảm thấy con béo lên thế, đường diễn, hừ, quả nhiên không phải ba ruột, cái gì mà song thai, tám phần là nhập được, đường hình lạnh lùng nhìn hắn nói, anh cũng thấy béo, đường diễn, vợ anh đâu, đường hình, thanh máu nháy mắt mất một nửa, nhưng hắn vẫn không chịu thua, anh đưa cô ấy về nhà mẹ để ăn Tết, đường diễn cười lạnh, nghĩ Tết nguyên đáng sao, lễ ở Trung Quốc phần lớn đã lưu truyền qua mấy nghìn năm, nào là thanh minh, trùng dương, trung thù. Vậy nên người ta về cơ bản sẽ không vì Tết nguyên đáng, quốc tế lao động hay quốc khánh mà về quê, cho nên đường hình vừa nói đưa về nhà ăn Tết, đường diễn đã biết là nói dối rồi, ai mẹ nó cố ý trở về quá nguyên đáng tiếc, đương nhiên, trở về chơi là một chuyện khác, đường hình đánh chết cũng không thừa nhận, ừ, đường diễn lười cãi với hắn, sau khi hai anh em lần nữa tự thương tổn lẫn nhau liền vui vẻ cùng trở về chung cư của La Thiến, ba mẹ La biết đường gia hôm nay tới. mới buổi sáng đi chợ mua rất nhiều gà vịt thịt cá la thiến nôn ngán càng thêm nghiêm trọng đối với hành động hôm nay của ba mẹ la tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt la thiến mang thai tương đương với việc tự động thăng cấp thành thái hậu bởi vì cô ngửi được mùi vị khói sẽ nôn càng thêm lợi hại cho nên bị mời đi vào phòng ngủ la thiến cũng không từ chối khi bốn người đường gia đến ba mẹ la ra mở cửa nhất thời đều là sững sốt ba đường mẹ đường đường hình và đường diễn đều là mặt liệt không chút biểu cảm Bốn gương mặt bốn biểu tình giống nhau, diện mạo lại tương tự người đột nhiên xuất hiện, ba la nhất thời ngay cả chào hỏi cũng quên mất, cuối cùng vẫn là đường diễn mở miệng trước, bác la, đây là ba con, đây là mẹ con, đây là anh trai con, xin chào xin chào, mau mau vào trong, ba la hoàng hồn, tôi cười chào hỏi nhưng trong lòng lại nghĩ, sao cứ cảm thấy không dễ ở chung, lẽ nào đây là, rao ai phủ đầu, ba la vừa tự bổ não vừa cười nói. Thật ngại quá trong nhà không có dép lê, mọi người chắc vẫn chưa ăn phải không? Bốn người cùng nhau cởi dậy, bước vào phòng khách, buông hành lý trên tay, ba đường nhìn ba la, sau đó, yên lặng. Ba la, tuy rằng im lặng là vàng nhưng ba la hoàn toàn không tiếp thu được sự yên lặng như vậy. Ông có chút lo lắng hỏi, thông gia, đây là, đường phụ đột nhiên cuối người, sau đó đứng thẳng nói, con trai tôi thật sự vô lễ, điểm này thân làm ba tôi tự cảm thấy hổ thẹn. Cũng thực sự xin lỗi, việc hôn lễ chúng tôi đều là thật tình thật lòng, nếu ông bà có yêu cầu gì cứ nói ra, tôi tuyệt đối không có dị nghị, ba la mười phần cảm động, lôi kéo bọn họ ngồi xuống ăn cơm, la thiến cũng từ bên trong đi ra, la thiến vừa tới cũng khiếp sợ, bởi vì cô phát hiện, cô thấy bốn đường diễn, thật quá thần kỳ, la thiến hai mắt sáng lên ngồi xuống đối diện đường diễn, nhìn bốn người đường ra rồi hưng phấn chào hỏi, con chào hai bác, con là la thiến. Hai người có thể gọi con là thiến thiến, la thiến cố nhịn để không cười, dù sao cô cũng từng là diễn viên, ít nhất cũng có chút kỹ thuật diễn, Huống chi đời trước cô còn là người phục vụ, khống chế biểu cảm ít ra vẫn biết ít ít, nhưng la thiến vẫn rất hưng phấn, cô đỏ mặt nói, mọi người thật sự vừa thấy liền biết là người một nhà, ba đường mẹ đường nhìn nhau một cái, gật đầu nói, di truyền, la thiến cười cười, thật lợi hại, ba đường gật đầu. Từ trong ngực lấy ra một cái hộp, sau đó là Thiến thấy mẹ đường cũng từ trong túi lấy ra một cái hộp. Tiếp theo là đường hình, toàn bộ quá trình giống như gia dịch đàm phán trao đổi buôn bán ma túy, cạch cạch cạch ba tiếng, ba cái hộp theo thứ tự đặt lên bàn. Đây là, ba la bị dọa sợ hỏi, ba đường vừa mở hộp vừa nói, tôi nghe nói lần đầu tiên gặp mặt là phải có lễ vật. Ba la lập tức nói, việc này không cần, không cần đâu, ba đường nhìn ông một cái, nói. Không có gì, đây là việc nên làm, ba la lập tức có chút xúc động muốn chửi bậy, nói đến hợp tình hợp lý, sau đó ba đường mở hộp của mình, một cái vòng cổ bằng vàng, mẹ đường mở hộp của bà, một cái vòng tay bằng vàng, đường hình mở nốt cái hộp, một cái nhẫn vàng, ba là, ba la nhìn vòng cổ của ba đường đến sửng sốt, không quá xác định hỏi, cái này của ông, nặng bao nhiêu vậy, ba đường nhìn ông nhằn nhạt nói, một cân, ba là, ba đường nói. Tôi đã hỏi qua, người ta nói lúc gặp mặt đưa vàng là tốt nhất, tôi vốn dĩ muốn mua cái nhiều hơn mấy cân nhưng lại sợ con bé đeo lê cổ lại quá nặng, ba la, ông thật chu đáo quá, sau đó ông nhìn về phía mẹ đường, mẹ đường hiểu được ông đang hỏi mình, nói, vòng tay của tôi một cân hai, ba đường liếc nhìn bà một cái, la thiến nghĩ, ha ha, mua thêm mấy vòng tay loại này nữa là cô có thể đeo để tập thể hình rồi, đường hình dưới con mắt của ba mẹ la nói. Hai bác yên tâm, những của con không thể hơn ba mẹ con được, chỉ có nửa cân thôi, nếu nhiều hơn thì sợ La Thiến không công được ngón tay, không, như anh bây giờ em cũng không công được, La Thiến thật muốn nói, chẳng lẽ anh không thể nói là như thế không tiện cử động ngón tay mà một hai phải nói, đừng dọa người được không, ba mẹ La trực tiếp thoáng ván, Lễ gặp mặt của mấy người so với sinh lễ chúng tôi muốn nói còn nhiều hơn, tiếp theo phải nói như thế nào hả, chương 94. Đường diễn ngoài ý muốn nhìn ba người, hỏi, ai bảo mấy người đưa vàng thế, ba đường quay đầu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, bạch gia, đường diễn, ừ, đây đúng là tác phong của bạch gia, mấy ngày trước đây lúc đưa con dâu cả về bạch gia, ba bạch liền hỏi ba đường, thông gia đây là đi đâu vậy, ba đường nói, đường diễn tìm được vợ, tôi tới nói chuyện, lời nghe qua dường như có chút vui vẻ, đắc ý, ba bạch lập tức cười đến mức khuôn mặt béo như sáng lên. Nói, chúc mừng chúc mừng, ông chuẩn bị lễ vật gì, ba đường sững sốt, lễ vật, ba bạch lập tức nói, lễ gặp mặt, lễ gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt phải mang quà chứ, ba đường lưu loát rút một tập chi phiếu, viết lên đó 200 vạn, rồi xé ra bỏ vào bao lì xì, hỏi, như vậy là được rồi chứ gì, ba bạch cả người đều thoáng váng, được thì được, nhưng mà trực tiếp đưa tiền như thế có phải tục quá hay không, thế chúng ta nên đưa cái gì? Ba đường khiêm tốn thỉnh giáo, ba bạch lập tức cười nói, vàng, vàng, vàng, vàng tốt lắng đò, gia đình của con dâu út nhà ông thế nào, ba đường nói, bình thường, vậy càng nên tặng vàng, ba bạch vỗ tay, khẳng định mà nói, ba đường như suy tư gì mà nhìn ông, quay đầu lại dẫn mẹ đường đến cửa hàng trang sức, đường hình đương nhiên cũng đi theo, sau khi ba đường hỏi giá vàng liền cảm thấy đưa một cái vòng cổ không đủ để thể hiện được thành ý của đường gia. Đồ vật còn chưa đến 10 vạn thì lấy ra như thế nào, lúc ấy ba đường chợt nghĩ, nếu không thì mua nhiều hơn mấy cân, chủ quán hưng phấn không nhịn được, ba đường lại có tự nhủ nói, mang cái vòng cổ, mấy cân có phải nặng quá hay không, chủ quán thấy được sự do dự này của ba đường, tâm tình bất ổn, tuy rằng cuối cùng cũng không bán ra mấy cân vàng, nhưng lúc tiễn ba vị khách này đi, tâm tình chủ quán vẫn rất tốt, mà bên này ba la nhìn ba cái hộp trước mặt. cuối cùng cũng tìm về được giọng nói, Ba La thu hồi biểu tình khiếp sợ, mang theo tâm tình có chút phức tạp nói, lễ vật này có phải quá nặng hay không? Lễ gặp mặt, tùy tiện đưa tiện là được. Ba đường nhíu mày nghĩ nghĩ, tùy tay từ trong ngực rút ra một cái chi phiếu đưa cho La Thiến nói, lễ gặp mặt, còn bọc trong bao lì xì, có thể thấy được đây cũng là chuẩn bị từ trước. La Thiến không ra vẻ, trực tiếp nhận lấy, Ba La cúi đầu nhìn Tuy rằng ông chưa thấy qua chi phiếu nhưng vẫn biết có cái đồ vật như vậy, đếm đếm phát hiện thấy không ít số không liền hỏi La Thiến, bao nhiêu tiền? La Thiến thuận miệng nói, 200, đối với đường gia mà nói, 200 vạn quả thật không nhiều lắm, ba la nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có điểm bình thường, như vậy chúng ta còn có thể vui vẻ mà nói chuyện với nhau, đường diễn, vì sao mỗi lần đều là 200 vạn, mẹ đường tống cổ người đưa 200 vạn. Ba đường tặng quà gặp mặt cũng là hai trăm vạn, ba la nhất thời không phản ứng kịp, ba đường nhìn đường diễn một cái rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm phía trước, lãnh đạm nói, thuận tay, ba la lúc này mới phản ứng kịp, đột nhiên nhìn về phía chi phiếu kia, cẩn thận đếm từng số, thật đúng là hai trăm vạn, lập tức ba lai thoáng váng, quay đầu nhìn mẹ la, mẹ la cũng thoáng ván, quay đầu nhìn la thiến, la thiến ngẩng đầu nhìn trời. Ô thì ra mình không nói với bọn họ là đường diễn rất giàu sao, không biết nếu bây giờ nói thì bọn họ có thể tiếp thu được không nhỉ, ba đường cảm thấy quà gặp mặt đã đưa xong, giờ nên nói tới chính sự bèn hỏi ba la, không biết bên thông gia đã sắp xếp, chuẩn bị như thế nào, thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt ở ít hầu, ba la nói cũng không phải, mà không nói cũng không phải, cuối cùng, chỉ có thể run rẩy hỏi, không biết thông gia đối với sính lễ có suy nghĩ như thế nào. Ông ngại nói chỉ cần 15 vạn, ba đường nhíu mày, sao lại đẩy vấn đề về đây rồi, muốn ông quyết định cũng không phải không được, chỉ là sợ đối phương thấy nhà mình không đủ thành ý, cho nên, ba đường vô cùng có cá tính hỏi lại, vậy thông gia cảm thấy thế nào, ba la giơ ba ngón tay hỏi, như vậy có thể chứ, 15 vạn không mở miệng được, vậy thì 30 vạn đi, hoàn toàn không bởi vì quà gặp mặt mà có ý chèn thêm hai số không, ba đường nhìn ba ngón tay của ba la. Nửa ngày cũng không có đáp lời, trong lòng là đủ các loại ý tưởng, ghét nhất chính là đoán, ba ngón tay rốt cuộc là có ý gì, ba trăm vạn hay là ba ngàn vạn, nói thẳng ra không được sao, ba la thấy ba đường mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm mình, cho rằng ba đường thấy như vậy là nhiều, nhưng mà quà gặp mặt cho nhiều như vậy, ba mươi vạn thật sự nhiều sao, ba la nhỏ giọng hỏi, có phải nhiều quá không, ba đường lập tức nói tiếp, không không, như vậy là được, ba la thở phào nhẹ nhõm. Người nói, quả thật bên chúng tôi thấy 30 vạn không ít nhưng không tính là nhiều, huống chi, nhà chúng tôi cũng không có lòng tham không đấy, xính lễ nhà anh chị đưa tới đến lúc đó chúng tôi một phân không cần, đều đưa cho thiến thiến, ba đường trong nháy mắt liền ngây người, 30 vạn, ông quay đầu nhìn đường diễn, dưới con mắt đường diễn chỉ thấy không chỉ ba đường mà cả mẹ đường và đường hình đều quay đầu nhìn hắn, đường diễn chỉ có thể vô tội nói, không liên quan tới con, ba là... Ba đường liền nhìn ba la hỏi, thông gia muốn ba mươi vạn có phải quá, ít hay không, việc này liên quan tới vấn đề mặt mũi của đường gia đấy nhé. Sau này ra ngoài người ta hỏi, ông cho con dâu ít bao nhiêu tiền xính lễ, đáp, ba mươi vạn, người ta nhất định sẽ, ha <hà> ha ha ha ha ha ông đưa tiền mua kẹo que sao. Ba đường còn chưa nghĩ xong, ba la đã xua tay nói, không ít không ít, chúng tôi thấy ba mươi vạn đã nhiều rồi, như vậy là được, như vậy là được. Ba đường phụ mày hỏi, nếu không, thêm chút nữa, chúng tôi có thể thêm một số không, hai số không, hoặc là ba số không cũng được, tóm lại là đừng chỉ có ba mươi vạn, trong lòng ba đường lo sợ muốn khóc, trên mặt lại bình tĩnh không gần sóng, ba la khó xử nghĩ, đây là đang thử ông sao, nếu ông thật sự thêm rồi lỡ người ta quay đầu khẳng định nói cha mẹ la thiến không tốt thì sao, loại này ông gặp nhiều rồi, người trong thôn đều là như vậy, đều là lời nói khách khí thôi. Vì thế ông lời lẽ chính đáng, không cần, thật sự không cần, qua gặp mặt nhà anh đã đưa nhiều như vậy, xính lễ không cần lại tiêu phà, ba đường cũng khó xử, làm sao bây giờ, thông gia muốn tiền xính lễ như tiền tiêu vặt thế này, ông cho cũng ngại lắm chứ, ba đường mặt không biểu cảm quay đầu nhìn La Thiến hỏi, con cảm thấy nếu thêm chút nữa thì thế nào, nghe nói con dâu út này ở Kinh Đô không ít thời gian, hẳn là rất có kiến thức, nhất định cảm thấy 30 vạn quá ít. La Thiến tỏ vẻ không sao cả nói, cứ theo ý ba con đi ạ trong lòng lại là, ai ôi hai người bị bệnh tâm thần à, rốt cuộc ai mới là ba ruột của con thế, ba đường, con à, con như vậy sẽ không có bạn đâu. Cuối cùng ba đường cũng không thể lay chuyển được ba la, sau khi đặt ra 30 vạn tiền xính lễ, ba la từ đầu tới cuối vẫn như cũ không biết đường ra rốt cuộc có nhiều tiền như thế nào, yêu cầu duy nhất của ba la chính là, hôn lễ có thể tổ chức tại Kinh Đô. Cũng không còn cách nào khác, nhưng bên này vẫn phải tiệc mừng đơn giản để thông báo với bà con thân thích nhóm, mời họ tới ăn một bữa chung vui. Ba đường liền nói, đương nhiên phải vậy, cứ coi như là tiệc đính hôn đi, hôn lễ tổ chức ở Kinh Đô, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách việc đón mọi người lên. Tương đối trùng hợp chính là, tiệc đính hôn của đường diễn và La Thiến sau tiệc đính hôn của đứa con trai thứ tư nhà bác cả La hai ngày, nghe nói ba mẹ chồng La Thiến tới. Bác cả la đương nhiên cũng mời bọn họ, đường gia lần đầu tiên tham gia loại tiệc đính hôn bình dân như thế này, cảm giác thập phần có ý tứ, bọn họ và một nhà la thiến vừa hay đủ một bàn, tiệc đính hôn vô cùng long trọng, cô dâu xinh đẹp, chú rể soái khí, la phượng lan mặc sườn xám màu đỏ ở chỗ bàn của đường gia diễu võ dương oai đến nửa giờ, đưa con dâu thứ tư này của bà ta tuy xính lễ phải tốn một nhà một xe ở thành phố nhưng của hồi môn người ta là hai cái cửa hàng ở đoạn đường phồn hoa. Mấy người ở bàn ba đường sau khi chịu đến nửa giờ bị hành hạ, sắc mặt đều đen, đây rốt cuộc là ai thế, La Thiến trở về liền nói với đường diễn, đường tổng, chúng ta không thể thu kém người ta, tuy rằng nó chỉ là một cái tiệc rượu nho nhỏ nhưng cũng thể hiện mức độ coi trọng của nhà trai, anh cảm thấy thế nào, đường diễn nhìn cô mở miệng nói, tôi cảm thấy không cần, vừa nói đến đây, thấy ánh mắt La Thiến nhìn qua, đường diễn lập tức thay đổi, đương nhiên chúng ta phải long trọng hơn. Sau đó liền quay đầu liền đi tìm ba đường, là như vậy, con cảm thấy tuyệt đính hôn của bọn họ dường như có xu thế vượt qua chúng ta, con cho rằng như vậy quá không có mặt mũi, chúng ta hẳn nên nghiền áp nó, ba cảm thấy thế nào, ba đường yên lặng nhìn hắn hai giây rồi nói, ta đã từng đã dạy con, vị trí khác nhau có trách nhiệm khác nhau, chúng ta đã cho con cuộc sống nhung lụa từ nhỏ, nhưng đây không phải cái để khoe ra, sau đó ba đường vẫn duy trì biểu tình tiếp tục nói. Nhưng mà hôm qua bọn họ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đường gia dùng bữa, đây là tội ác tày trời, ta cảm thấy thua người không thể thu trận. Vì thế, hai ngày sau khi mọi người đi tham gia tiệc đính hôn của đường diễn và la thiến, cuối cùng cũng được thể nghiệm một phen, cái gì gọi là thổ hào. Đi tham gia tiệc rượu ngày đó liền thấy thảm đỏ ở cửa khách sạn kéo dài đến nơi xa, trên lãng hoa hai bên đều treo vàng thỏi, trọng điểm ở chỗ, bên cạnh bộ đồ ăn của mỗi người có một khối vàng nhỏ chói lọi. Đây là quà tặng, một tiệc đính hôn tràn ngập hương vị của vàng như vậy kéo đến cả sa mạc hâm mộ ghen tị của mọi người. Ba đường cười vừa lòng, nhìn đường diễn hỏi, thế nào, đủ mặt mũi chưa, đường diễn, đi ăn tiệc còn nhận được vàng. Sự thật la thiến đã kết hôn cứ như thế sâu sắc khắc vào trong lòng khách mời. Sau khi ăn tiệc, nhìn một loạt xe Bentley đón đưa khách, ba đường lại lần nữa quay đầu nhìn đường diễn hỏi, đủ mặt mũi chưa, đường diễn. Tiến khách xong đường diễn mới phát hiện một tin tức bản địa đang đưa tin việc tặng vàng trên bàn tiệc hôm nay, quả thực nhanh đến dọa người, ba đường đứng phía sau hắn nhẹ giọng hỏi, đủ mặt mũi chưa, đường diễn, ba chơi đủ chưa, ba đường khẽ cười mỉm nói, ta là một người ba hiền từ, đường diễn, con đâu có bảo ba làm đến bước này, lên một tin tức là cái quỷ gì, có ai vả mặt người ta như ba không, ba đường, thông báo khắp nơi có cái gì không tốt, đường diễn cười lạnh. Con thật cảm ơn ba hết ta, ba đường liền nói, đây không phải con yêu cầu ta làm sao, đường diễn cố nén giận, con là muốn ba ở cửa dưỡng cái cổng vòm, thái sắc ăn bài thổ hào một chút chứ không phải nghiền áp bác gái thiến thiến như vậy, ba đường thất thần xem hắn hai giây mới nhằn nhạt mở miệng, quá nông cạn, bạch thông gia có nói như vậy đâu, ba đường trong lòng lệ rơi đầy mặt, ngày hôm sau khi ba la rời giường liền thấy ba đường đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, Thấy ông ra còn ngẩn đầu nhìn một cái, Ba La chào buổi sáng, Ba Đường lại nhìn ông hỏi, "Tiệc rượu ngày hôm qua tôi sắp xếp thế nào? Bạch gia nói bọn họ đều thích vàng, nhưng mà hình như con trai ông không vừa lòng nhà." Ba La hơi hơi mỉm cười nhưng không nói gì, chính xác hơn là nói không nên lời, một cái tiệc rượu mà chi phí còn nhiều hơn tiền sính lễ, bị tâm thần à. Chương 95, nhìn thấy ý cười như có như không của Ba La, Ba Đường chợt có suy nghĩ khác, "Hả?" Có phải có chỗ nào mình làm không tốt không? Sao thông gia lại ngại nói với mình? Buổi tối, ba đường gọi điện cho ba bạch. Ba bạch nhận được điện thoại liền vui vẻ không thôi hỏi. Thông gia hả? Thế nào rồi? Thông gia của anh có phải rất vui vẻ hay không? Ba đường đáp. Hình như thế. Vậy là tốt rồi. Ha ha ha ha ha. Khi nào trở về thế? Ba bạch cười to. Ba đường nghĩ nghĩ rồi nói. Sắp. Được rồi. Trở về nói một tiếng với tôi. Tôi đưa ngụy ngụy qua. Nụy Nụy mang thai là con trai đấy, ba bạch nói đến đây càng thêm vui vẻ, thật ra ba đường thấy rất bình thường, ông không để ý gì lắm tới vấn đề giới tính, là con cháu đường gia là được, vậy sao, tốt quá, đúng thế đúng thế, trước cứ như vậy ha, trở về nhớ gọi điện cho tôi nha thông gia, tôi tự mình xuống bếp nấu một bữa, nói con ba bạch liền cấp điện thoại, ba đường cầm điện thoại, lúc này mới phát hiện mình cái gì cũng không kịp nói, bạch thông gia vẫn hấp tấp như vậy. Nhưng ông không gọi lại, ngày hôm sau, ba đường nói với ba la chuyện phải về kinh đồ, ba la cũng biết bọn họ sẽ không ở lâu, liền nói, đã phải đi sao, tới lâu như vậy mà nhà tôi chưa kịp dẫn nhà thông gia đi tham quan, ba đường xua tay, không có việc gì, sau này sẽ có cơ hội, ba la lại hỏi, vậy khi nào xuất phát, ba đường rút ra điện thoại, nhìn tin tức trên đó nói, đại khái là, càng nhanh càng tốt, ba là. Ông nhìn điện thoại của ba đường rồi nhạy giọng hỏi, ông chủ, thúc dục sao, ba đường lắc đầu, đem điện thoại nhét lại vào túi, thâm trầm nói, cấp dưới thúc dục, ba là, hả, cái quỷ gì thế, ba la xoay người đi tìm la thiến, hỏi cô, người đường gia phải quay về rồi, con có đi theo không, la thiến ôm bụng nói, con nôn ngán, ba la đáp, nhịn đi, một lát là hết, con đi cùng đường diễn đi. Chúng ta vốn dĩ nói hôn lễ chính sẽ tổ chức vào tháng giêng, thời gian rất gấp, hai đưa tới đó đăng ký trước rồi chuẩn bị cho hôn lễ, ba và mẹ con cũng muốn chuẩn bị một ít đồ vật, đến lúc xong xuôi chúng ta cũng sẽ đi lên, sau đó ông xoa xoa đầu la thiến nói, thiến thiến, phải lấy chồng rồi, nói một lát, ba la lại đỏ mắt, sau này không được tùy hứng nữa, ở nhà của người khác ăn mệt chút chịu chút ít là bắt buộc, không cần cãi nhau với đường diễn. Sau này sẽ bên nhau dài lâu, không thể cứ cãi cọ, đời này để con chịu khổ rồi, ba vô dụng, không thể cho con ăn no mặc ấm, còn phải tha hương làm việc, hiện giờ con xuất giá, ba mẹ cái gì cũng không giúp được, nhưng thiến thiến, nhớ kỹ, dù có thế nào thì nơi này mãi luôn là nhà của con, cho nên, không phải sợ, la thiến cúi đầu xoa xoa bụng, ở chỗ ba la không nhìn thấy lặng lẽ rơi nước mắt, cảm xúc này cô vốn chịu được. Nhưng dọc lệ này là ý thức cuối cùng trong thân thể, phúc chúc la thiến đột nhiên liền hiểu nguyện vọng lớn nhất của nguyên chủ khi để cô tiếp nhận thân thể này là gì, có lẽ, là nguyện người nhà nguyên chủ cả đời an khang, ba la lại xoa đầu la thiến, thở dài, nhẹ giọng nói, con trưởng thành rồi, thiến thiến, khi xưa ba không muốn gã chị con đi xa, sợ nó bị người ta bắt nạt, chọn chỗ có thể thấy, kết quả là nó sống không tốt, hiện tại ba gã con đi xa như vậy. Chỉ hy vọng đường gia thật sự được như thành ý bọn họ biểu hiện ra, nhìn bóng dáng ba la rời đi, la thiến vương tay lâu đầy mặt nước mắt, nhẹ giọng mở miệng, người thương cô ấy như thế, nếu biết cô ấy đã rời đi thì sẽ thế nào, vậy thì đời này không cần biết nữa, để nó vĩnh viễn là một bí mật, bí mật không thể nói, một quyển tiểu thuyết căn bản không thể nhìn thấy toàn bộ bi kịch, cả quá trình đó thường thường chỉ là một câu bâng quơ trong cuộc đời của nhân vật chính. Đời trước La Gia chưa thấy được con gái nhà mình thành công, chưa thấy được cảnh cô ấy tìm được chân ái, nhận chút tiền mỗi tháng cô ấy gửi về mà cho rằng cô giống những người lưu lạc tới phương Bắc kiếm sống khác, Kinh Đô không phải nơi dễ sống, một diễn viên quần chúng, nhận hết mọi khổ cực lại như việc hiển nhiên, sau khi La Thiến mất tích, ba mẹ La có tới Kinh Đô tìm người không, có đăng tin khắp quốc này tìm con gái hay không, lần cuối bọn họ nhìn thấy, có phải là thi thể người đầy vết thương không? Lúc đó ba mẹ La nghĩ như thế nào, La Tuấn và La Diễm về sau lại như thế nào, bọn họ có biết hết thảy khổ sở nguyên chủ từng trải qua không, cảnh sát gọi điện thoại mang tin tức đến, là tai nạn sao, tai nạn như thế nào, tất cả những điều đó, trong tiểu thuyết này một câu cũng không nhắc tới, La Thiến không biết, cô không thể nào biết, cũng không cách nào từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được, La Thiến cuối cùng vẫn theo bọn họ trở về, dù sao cũng đã định ở bên nhau. Cô sẽ không trốn tránh nữa, ba đường nhờ người mua vé, La Thiến xử lý rõ ràng mọi chuyện trong tiệm, tăng lương của La Diễm lên 12.000, để ba mẹ La hỗ trợ thu tiền thuê nhà. Lúc này hai người mới biết được La Thiến có nhiều căn hộ như vậy, ngày hôm sau ba mẹ La đi tiễn đường gia, vẫn là bộ đang ở trong mộng, nhìn dáng vẻ lân lân của thông gia, ba đường còn kéo tay ba La nói, qua hai ngày nữa tôi sẽ cho người tới đón hai ông bà, ba La ngơ ngác gật gật đầu. Ba đường xoay người đi còn nói với đường diễn, thông gia này không tồi, đường diễn nhướng mày, là sao ạ? Ba đường quay đầu nhìn ba la một cái liền thu hồi ánh mắt, người có chút thành thật, nhưng thành ý vô cùng đầy đủ, kiến thức xã hội có lẽ không có nhiều nhưng biết tự mình hiểu lấy. Trong một cuộc hôn nhân, sự tác động của cha mẹ đủ để hủy diệt cuộc hôn nhân đó, mà cha vợ con hiểu lý lẽ, đặc biệt đảm bảo hạnh phúc của cọ mình lên hàng đầu, cũng cho thấy ông ấy không có giả tâm quá lớn. Ba đường vừa đi vừa nói, may mà hai đứa con trai của ta tìm vợ đều không tồi, về sau phải sống tốt, đừng giống anh con, một cái khúc mắt mà 10 năm vẫn không giải được, nói đến cái này, trong giọng ba đường rõ ràng là khinh bỉ, đường diễn trả lời, đó là đương nhiên, hắn xoay người, đứng ở cửa đăng ký khẩu gọi La Thiến, Thiến Thiến, nên lên máy bay rồi, La Thiến lên tiếng đáp lại, nhìn ba mẹ La vẫn đang chìm đắm trong sự khiếp sợ khi biết con gái nhà mình có tiền. Cô cười, ba, con quên không nói với hai người, chắc hai người cũng đã nhìn ra, Gia cảnh đường da không tồi, nhưng con nghĩ có khả năng hai người không tưởng tượng được, không tồi như thế nào, ba la quay đầu nhìn cô, như thế nào, ông cảm thấy hai ngày này mình đã chịu đủ kinh hách rồi, bất kể là đến từ thông gia hay là đến từ con gái nhà mình, la thiến cười nói, đại khái là tài sản của con ở trong mắt bọn họ chỉ là ít tiền chơi chơi thôi. Nếu như nguyện vọng của nguyên chủ là cái này thì cô nghĩ, cô có thể làm được, ba mẹ la nhìn La Thiến vẫy tay tạm biệt rồi đi theo mấy người đằng trước rời đi, mới như người máy xoay người đi ra khỏi sân bay, ngồi lên xe khi rồi vẫn chưa tiếp thu được tin tức con gái mình đã gả vào hào môn, mà bên kia La Thiến lại cảm thấy kỳ quái, dường như có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cô, La Thiến nhìn quanh nhưng vẫn không biết đó là ai, làm sao vậy, đường diễn thấy La Thiến thất thần liền hỏi. La Thiến lắc đầu nói, có thể là em đa tâm, cứ cảm thấy có người đang nhìn em, đường diễn định an ủi thì đã thấy La Thiến vui vẻ gọi tiếp viên hàng không, xin chào, cho tôi một ly đồ uống nóng, loại thai phụ có thể uống, đường diễn, không lo lắng nữa à, La Thiến quay đầu nhìn hắn, hỏi, anh cũng muốn sao, đường diễn lắc đầu, La Thiến nhìn mấy người đường gia ngồi đằng trước, tập lưỡi cười, à, em hiểu rồi, sau đó La Thiến lại gọi, xin lỗi. Cho chúng tôi năm ly đồ uống nóng, La Thiến khoa tay muốn chân chỉ mấy người đường da, mỗi người một ly, đường diễn, La Thiến cười nói, thế nào, sau khi đồ uống được mang lên, đường diễn thở dài, không khách khí cùng La Thiến hiếp mắt hưởng thụ, mà ba đường lại nhìn chầm chầm ly ca cao nóng trước mặt, quay đầu hỏi mẹ đường đang uống, uống ngon lắm sao, mẹ đường liếc ông một cái, cúi đầu tiếp tục uống, ba đường uống một ngụm, sau đó quay đầu nói với mẹ đường, không tồi. Mẹ đường mắng, ông chưa uống qua bao giờ sao, cũng không phải phim truyền hình, đừng bày ra tư thái như hoàng đế nữa, thuận lợi thấy mẹ đường xù lông, ba đường cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cảm thán nói, đã lâu không uống ca cao nóng, mẹ đường cặn lời, bao lâu, ba đường nghỉ nghỉ, 23 ngày, mẹ đường, cho nên bà thật sự thực không thích người này, sau đó bất kể ba đường nói gì, mẹ đường cũng đều không đáp, ba đường chỉ có thể lấy điện thoại chơi Tetris giết thời gian. Hành trình dài 4 giờ bay, không lâu lắm, lúc đến đại sảnh sân bay, ba đường dưới tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm nơi nơi tìm cấp dưới đến đón của mình. La Thiến nói với đường diễn, em đi về anh cầm túi giúp em, đường diễn nhận lấy, sau đó mắt trong mông nhìn cô nói, em nhanh lên, vâng, La Thiến gật đầu. Sau đó, La Thiến mất tích, đường diễn không nghĩ tới, La Thiến lại mất tích giữa đại sảnh sân bay, hắn vừa đẩy hành lý vừa ôm túi của La Thiến. Mắt trong mong đợi ở đó nửa giờ cũng không thấy La Thiến quay lại, nháy mắt từ một tổng tài bá đạo trở thành trung khuyển, thê lương đến mức hắn có thể cảm thấy gió thu xe lạnh ở sau lưng, gọi điện thoại, mày ba đường chậm rãi nhăn lại, đường diễn nhìn điện thoại bị cắt đứt nói, không gọi được, kiểm tra CCTV, ba đường cho dù ở trong bất cứ tình huống nào, chút nhanh nhạy này vẫn phải có, đường diễn trong lòng lột bột một tiếng, hắn lo lắng nhất chính là cái này. Sợ nhất cũng là ba hắn nói lời này, chỉ cần ba hắn không nói, hắn có thể coi như La Thiến lạc đường, giám đốc sau khi biết chuyện liền dẫn bọn họ đi xem, xin hỏi là phu nhân của vị nào vậy, giám đốc hỏi, ba đường quay đầu lại nhìn đường diễn một cái, giám đốc nói với đường diễn, ngài ngồi bên này đi, sân bay ra ra vào vào nhiều người như vậy, đương nhiên phải để người thân cận nhất tìm kiếm, La Thiến mặc áo lông màu đỏ thẫm rất dễ nhận ra, không bao lâu, Đường diễn liền thấy La Thiến khoát tay một người đàn ông rời khỏi sân bay từ cửa số 3, trong nháy mắt, phòng điều khiển rơi vào yên tĩnh, giám đốc nhanh chóng quay đầu liếc nhìn đường diễn một cái, sau đó nuốt nước miếng, lơ đãng hỏi, vị này chính là phu nhân ngài sao? Đường diễn yên lặng trong chốc lát rồi trả lời khẳng định, đúng vậy, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, không có biểu hiện ra bất cứ cảm xúc gì, giám đốc nghiêm trọng hoài nghi hắn đang chịu đựng không bạo nộ. Giám đốc trộm nhìn ba người phía sau lúc nãy cùng tiến vào, ba người cũng là mặt không biểu cảm, lúc này giám đốc chợt cảm thấy mình có khả năng sẽ bị bốn người này tùy thời diệt khổ. Giám đốc nhỏ giọng hỏi, con muốn, báo cảnh sát không? Ba đường liếc hắn một cái rồi hỏi đường diễn, quen sao? Đường diễn nhìn người đàn ông kia nói, không quen biết, nhưng, con tin tưởng thiến thiến, con dựa vào cái gì mà tin tưởng? Ba đường hỏi, đường diễn cười khổ. Nếu tình cảm không giữ được thì con nghĩ đứa con có thể, cô ấy sẽ không không mang đến đứa con trong bụng, cũng sẽ không chọn đúng lúc này, con có thể nghĩ như vậy, thật tốt, ba đường nói, người kia, ta biết, Đường Diễn yên lặng quay đầu lại nhìn ba mình, nhẹ nhàng mở miệng nói, không hố con trai ba một lần thì ba không vui sao? Ba đường, quán tính mà thôi, quả thật là quán tính, bởi vì tình huống hiện tại không phải rất lạc quan. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com